Cổ tay y đã bị bắn trúng rồi Người thứ ba vẫn chưa lên tiếng Y sách Nguyễn Tiên Giật cương ngựa chạy tới Ra chiều khô đằng triền thọ quốc vào giữa lưng dương bằng cử Họ dương thúc ngựa chạy ra tránh né Người kia thừa thế Dùng đầu nhuyễn Tiên cuộn lấy cây đơn đao Ở dưới đất giật lên nắm trong tay Buông tiếng cười dài Rồi giục ngựa trộm lên Khi chạy qua cạnh trương khan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 Mấy trăm hán tử đã xếp hàng nên đón Trên núi chỉ thừa thớt mấy chục gian nhà Tòa nhà lớn nhất Trông như một ngôi chùa Những gian nhà xung quanh Trông rất bình thường Không hề có trạm gác hay pháo đài, đài phòng dễ Hoàn toàn không giống sơn trại Của bọn trộm cướp Nhìn khi thế mọi người Dương Bằng cự cứ tưởng Trên đỉnh núi phải là sơn trại Hùng dĩ hoang phong Phòng thủ nghiêm ngặt Nào ngờ hoàn toàn không phải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 Để ba chậm râu dài Trông rất oai nghi Ánh mắt nghiêng nghiêng giỏi về phương xa lông mày khóe mắt hơi trao Như có phần lo âu tư lự Hai bên thần tượng này Còn sắp hai dãy linh dị Trương Triệu Đường đứng khá xa Không sao nhìn rõ tên tuổi Ghi trên những bài gì đó Bốn giáp tượng trong đại điện Treo đầy cờ xí Khôi giáp, binh đao, yên cương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 Phải mời minh sư khác Để khỏi làm chậm trễ đà tiến bộ Của viên công tử Tôn trọng thỏa đáp Được được Việc này lát nữa chúng ta sẽ bạc tiếp Còn chuyện trừ gian thì sao rồi Người nông phu họ nghi đứng dậy lên tiếng tham Giác tặc Đã bị là tham tương xử tội ở triết vàng Mày tháng trước Còn sử vàng tặc Thì mười ngày trước Bị tại hạ đuổi kịp ở triều châu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 Thì sấm dương cao ngân tường Là nổi danh nhất Dưới trướng họ cao có đứa cháu Kêu bằng cậu là Lý Tử Thành Còn gọi là sấm tướng Anh hùng vô địch Quai chấn dùng sơn tây thiểm tây Trong ba vị khách Thì người đi đầu khoảng hơn Bốn tuổi mặt rỗ đầu tóc bù sù Trên người mặc quần áo giải thô Y phục rách thủng nhiều chỗ Ở đầu gối và khỉu tai Giá díu lung tung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 Thì chỉ còn cách kháng lệnh giết quăng Khẩn cầu anh hồn của viên đại xoái Phù hộ cho chúng ta đánh đến Bắc Kinh bắt hết hôn quân giáng thần Giết từng tên một Để trả thù cho đại xoái Và bá tính khắp thiên hạ Nói xong y lại lậy thêm mấy cái Mọi người thấy sư giả của Dương Tự Dũng Tôn sùng đốc sư của mình Ai cũng phát sinh hảo cảm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 nếu không nhờ ba vị phát hiện gian tặc bọn tại hạ đại quả đến trước mắt mà còn chưa biết điền kiến tú nói cũng là may mắn mà thôi bọn tại hạ dọc đường gặp hai tên này thấy hình sắc của chúng kỳ lạ thân thủ lại nhanh nhẹ nên đêm đó theo vào khách điếm để dò xét Mai mà điều tra được tung tích của chúng tôn trọng thọ hỏi hai người đi theo điền kiến tú